Lý Tử Minh nhìn tới Trương Cường bị gãy tay và chân, đang lằn nộn trên đất vì đau đớn cười niềm nói. Hãy nhớ rằng tôi là Lý Tử Minh, nhị thiếu gia của Lý Việt. Vậy vậy, lần sau thấy tôi, đừng có ngáng đường tôi nữa. Hắn ta nói xong, liền rơi chân đạp mạnh một cái, rắc một cái, lại dẫm lên chân còn lại của Trương Cường. Trương Cường hét lên một tiếng rồi lại lập tức bất tỉnh. Lý Tử Dương nhắm mắt lại ngẩng cao mặt, lỡ ra vẻ hưởng thụ không gì sánh được, như là đang nghe một bản nhạc đẹp nhất vậy. Tiếng hẹn đau đớn quả thực chính là âm thanh đẹp thể át động lòng người nhân Lý Tử Minh mở mắt nhìn tới Trương Cường đã ngất đi Dẫn lòng Bát hoang và cả những người khác đi vào trong phòng bệnh Lý Tử Dương thì kinh ngạc nhìn đám người của Lý Tử Minh Vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng để nói Anh hai, chú Nông, bọn anh đến rồi Trên thực tế, ba anh em trai của nhà Lý Việt Ở trong lòng đều là muốn tranh vị trí người thừa kế thứ nhất trong nhà Mối quan hệ không thân thiện lắm Nhưng mà Lý Tử Dương lần này bị người ngoài xử lý thảm hại tới như vậy, hắn vẫn rất là cao hứng khi nhìn thấy anh hai mang người đến cứu mình. Lý Tử Minh nhìn thấy Lý Tử Dương bị còng một tay hơi có nhú mày nói với cả Long Bát Hoàng, mở còng tay cho cậu ta. Long Bát Hoàng không đi tìm chìa khóa còng tay của Trân Cường, mà trực tiếp bước đến bên cạnh trường, dùng tay không bẻ còng ở trên cổ tay của Lý Tử Dương. Cánh tay này... Hai mắt của Lý Tử Minh sáng lên, những tên thủ hạ của Lý Tử Minh cũng thi nhau ngạc nhiên. Bẻ còng bằng tay không, trời ạ, sức mạnh đáng sợ tới như thế này rốt cuộc có thể làm được những gì đây. Mọi người kinh ngạc nhìn tới Long Bát Hoàng, cuối cùng cũng hiểu rằng tại sao Long Bát Hoàng được biết đến chính là thần hộ mệnh của Lý Việt. Với thực lực của Long Bát Hoàng, nhìn khắp ở thiên hạ này có bao nhiêu người có thể địch lại ông ta chứ? Lý Tử Minh cười nhìn nói, em ba, em bị thương rất nặng. Anh sẽ ăn bài thuộc hạ, đưa em về nhà dưỡng thương, báo thù cho em Đồng thời anh cũng sẽ xử lý chuyện, dành lại vắc xin ung thư gan và thuốc đặc trị ung thư gan Mặc dù Lý Tử Dương là muốn báo thù cho bản thân Nhưng mà lại muốn là đích thân lấy hai con trâu hái ra tiền là vắc xin ung thư gan và thuốc điều trị ung thư gan Nhưng hắn ta cũng biết rằng cơ thể của hắn ta không cho phép rồi Hắn chỉ có thể chán nản nền nói Anh hai à, anh nhất định phải giúp em dạy dỗ Trần Ninh Thật nạng nghiêm khắng nữ tử minh cười nể nói được được đừng lo lắng bất cứ ai đắc tội tới nĩ việt chúng ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu chẳng mấy chốc người của lý tử minh đã đến trước mặt đỡ lý tử dương lên xe nhan mang theo lý tử dương rời đi định thông đêm nay sẽ bay về phía tây lý tử minh cũng đưa long bát hoang và người của ông ta bình tĩnh rời bệnh viện không lâu sau khi lý tử minh và những người khác rời đi Một y tá đi vòng qua và nhìn thấy trương cường ngã ở trên mặt đất cô ấy hét lên. Người đâu? Mau tới đây. Câu nạc bộ tân đế. Lý Minh cầm một ni sâm banh nhấp một ngụm nhẹ, Lão mắt hoang lúc này mới cung kính điện hỏi. Nhị thiếu à? Tam thiếu gia đã lên máy bay. Đáp máy bay trở về quê nhà ở Phụng Thiên rồi. Bây giờ chúng ta có lên tìm Trần Ninh báo thủ không? Lý Tử Minh cười để nói. Các người không cần phải vội vàng thông tin báo thủ đâu việc chiếm được hai con bò hái ra tiền là vaccine ung thư gan và thuốc đặc trị ung thư gan cho lý việt của chúng ta mới chính là ưu tiên hàng đầu long bát hoang không nhìn được gật đầu lý việt vốn là gia tộc đứng đầu ngành dược của trung quốc nếu như có được hai sản phẩm là vaccine ngừa ung thư gan cùng với cả thuốc đặc trị ung thư gan thì lý việt sẽ có cơ hội thành một gia tộc đứng đầu ngành dược của thế giới lý tử minh liền nói dự án thuốc đặc trị ung thư gan cho bác sĩ tần triều ca chịu trách và sản phẩm vắc xin Omtercan cho Tống Sứ Đình sở hữu. Tôi nhớ các anh điều tra thông tin của hai người phụ nữ này. Việc điều tra của anh tới đâu rồi? Lương Bát hoang lấy ra hai văn kiện đưa cho Lý Tử Dương. Nhị thiếu gia, tài liệu về hai người bọn họ đều ở đây, bao gồm lý lịch quá trình học tập, và làm việc, thậm chí cả là tính cách, điểm mạnh và điểm yếu của bọn họ, tất cả đều được giới thiệu và chi tiết. Lý Tử Minh nhận lấy và cười niệm nói, Chỉ có hiểu rõ khuyết điểm của đối phương thì mới có thể đối phó với cả đối thủ một cách sắc bén. Hắn ta mở thông tin của Trần Tiểu Ca và nhìn thấy bức ảnh của Tần Tiểu Ca. Hắn ta không nhịn được huyết xáo một cái. Người phụ nữ này thật là đẹp, khuôn mặt trái xoan, nông mải nã nhễu, đôi mắt vượng, vẻ đẹp cổ điển nhưng cũng rất quyến rũ, tội thích. Sau khi đọc thông tin của Trần Tiểu Ca, hắn ta lại đọc tới thông tin của Tống Sinh Đình. Khi mà nhìn thấy những bức ảnh của Tống Sinh Đình Hắn ta lại không khỏi ngạc nhiên lần nữa Hắn ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên để nói Trời Trên thế giới này còn có những người đẹp tuyệt vời như vậy ư Xem ra lần này tôi đến đây Trung Hải đúng là tậu Châu được cả nghẽ rồi Còn nữa Phúc Phận còn không ít nha Lòng bát hoang biết rằng nhị thiếu gia Cũng là một tên thiếu gia ăn chơi trang hoa nên liền hỏi Nhị thiếu? Anh nhìn chúng hai người phụ nữ này rồi sao? Lý Tử Minh hít mắt cười để nói lớn đây về sau bọn họ đều là con mồi của tôi cho tôi bị cho bị tôi chinh phục đi lý tử minh nhanh chóng xem thông tin của trần triều ca với cả tống xính đình hắn ta đã biết rằng điểm nhược yếu của trần triều ca và cả tống xính đình điểm yếu của trần triều ca chính là cha cô ấy cha cô trần hạo là một người cờ bạc suốt ngày dạo chơi cờ bạc nếu thua thì liền đi vay nặng nãi những năm gần đây trần triều ca không biết rằng Đã trả bao nhiêu nợ cờ bạc cho cha cô ấy Nhưng mà Tần Hảo vẫn không biết hối cải. Hiện tại thì vẫn cờ bạc khắp nơi Nợ nần trọng chất Tổng sinh đình vốn không có điểm yếu Nếu như vẫn khăng khăng tìm điểm yếu Thì chỉ có là cô quá tốt bụng Và rất quan tâm đến gia đình Sau khi đọc thông tin của Tần Triều Ca Và cả Tổng sinh đình Lý Tử Minh quyết định bắt đầu với cả Tần Triều Ca trước Bởi vì Tần Triều Ca Vẫn đang phụ trách dự án thuốc đặc trị ung thư gan Và loại thuốc đặc trị ung thư gan vẫn chưa được chính thức giả mắt. Hơn nữa, Ní Tử Minh cảm thấy rằng thuốc đặc trị ung thư gan mang lại nhiều lợi ích hơn, rất nhiều so với vaccine ung thư gan. Trước tiên, hắn ta phải thóm được tần trèo ca, thì mới giành được dự án thuốc đặc trị ung thư gan này. Hắn ta nói với cả nông Bát Hoàng. Chú nông, chú hãy trả hết nợ cờ bạc mà tần hạo nợ đi. Còn có nữa, lập tức đưa tôi đi gặp ông ta. Lòng bác Hoàng để nói. Vâng, nhị thiếu. Chỉ trong vài giờ, theo yêu cầu của Ný Tử Minh, Long Bát Hoang đã trả lợi hết các khoản vay trực tuyến vay ngân hàng cho vay nặng lãi và các khoản nợ cá bạc khác nhau mà Tần Hạo còn nợ, tổng cộng hơn 100 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, ông ta còn bắt chính Tần Hạo về gặp Ný Tử Minh. Tần Hạo cao khoảng 1m8, dáng người cao gầy, dung mạo không tồi nhưng ánh mắt nhìn quanh quẩn lại có sự san sảo của một con bạc. Ông ta được Long Bát Hoang đưa đến câu lạc bộ Đế Hào Nhìn những vẻ sĩ mặc phép đen và đôi mắt sắc lạnh ở sành phụ của câu lạc bộ, tim ông ta đập loạn xạ Lòng Bắc Hoàng điện nói, đây là nhị thiếu của Lý Việt chúng tôi. Nhị thiếu của chúng tôi đã trả hết tất cả các món nợ mà ông đang nợ. Tần Hào kinh ngạc nhìn tới Lý Tự Dương. Tuy rằng không biết rằng Lý Tự mình vì sao lại trả nợ cho mình, nhưng đột nhiên xuất hiện thần tài tới như vậy trả nợ cho ông ta. Đây đơn giản chính là vui mừng từ trên trời rơi xuống. Ông ta nhanh chóng quỳ xuống trước mặt của Lý Tự Minh và là một nụ cười định nở. "Cảm ơn công tử Lý rất nhiều." Vãi miệng của Lý Tự Minh hơi nhếch lên. <cười> "Ông không cần phải cảm ơn tôi, tôi đã giúp ông trả nợ tới 100 triệu, hiện tại ông nợ tôi 100 triệu, ông sẽ phải trả lại cho tôi. Hơn nữa, tiền lãi của tôi còn cao hơn so với cả những chủ nợ trước đây của ông." Tàn Hạo nghe vậy sửng sốt, hoảng sợ liền nói: "Lý công tử, anh định làm gì?" Trên người tôi không có một xu. Anh chuyển hết nợ của tôi lên người của anh Thì cho dù anh có giết tôi Thì tôi cũng không có tiền để trả lại cho anh đâu Lý tử minh kề này nói Nhưng ông có một đứa con gái Gọi điện thoại cho con gái đến gặp tôi Nếu đáp ứng được yêu cầu của tôi Ông sẽ không phải trả 100 triệu đã nợ tôi Lại còn nữa tôi sẽ đưa thêm cho ông 100 triệu nữa Nhưng mà nếu như cô ta không đến gặp tôi Hoặc là từ chối đồng ý với các khoản của tôi Vậy tôi sẽ ra lệnh cho người của tôi Lần lượt cắt mũi tài tay và chân của ông Gửi cho con gái của ông Đến khi cô ta đồng ý mới thôi Tần hạo ngơ vậy thì đã sợ hãi rồi Viện nghiên cứu hy vọng Trong căn phòng Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang nói chuyện với Tần triều Ca Trần Ninh cười nền nói Bác sĩ Tần Dự án thuốc đặc trị ung thư khan Thành Ninh này Trong tương lai thuộc tập đoàn Ninh Đại Mọi thắc mắc xin cô hãy cứ liên hệ trực tiếp với cả Tống tổng Trần, Tần Tiêu Ca đền cười, đưa tay về phía của Tống Sinh Đình. Tống Tổng, từ nay về sau, cô sẽ là bà chủ của viện chúng ta. Mong cô hãy quan tâm nhiều hơn. Tống Sinh Đình bắt tay với cả Tần Tiêu Ca vui vẻ đền nói. Thuốc điều trị ông Thư Khan, Thành Đinh là mong muốn của cha chồng tôi trong suốt cuộc đời của ông ấy. Chúng tôi muốn cảm ơn bác sĩ Tần đã nghiên cứu thành công thuốc điều trị ông Thư Khan để hoàn thành tâm nguyện cả đời của bố chồng tôi. Chúc giờ chúng ta có thể hợp tác tốt. Tần Chiều Ca cười nền nói, hợp tháng vui vẻ. Lúc này, điện thoại của Tần Chiều Ca đột nhiên vang lên. Tần Chiều Ca nói xin lỗi Trần Ninh và Tổng Sinh Đình, sau đó lấy điện thoại di động, nhìn thấy tên người gọi điện thoại di động là của gọi của cha, cô bèn khẽ cao mày. Trần Tiên Sinh, Tổng Tổng, nếu không phiền thì tôi có thể ra ngoài nhận điện thoại được không? Trần Ninh cười nền nói, cô cứ tự nhiên. Tổng Sinh Đình cũng liền nói, bác sĩ Tần, vậy các cô cứ làm việc đi, chúng ta nói chuyện công tác xong tôi và trần ninh cũng về trước đây nói xong trần ninh và tống sinh đình rời đi tần châu Kha đóng cửa phòng làm việc nghe điện thoại điện thoại vừa kết nối tiếng kêu cứu thảm thiết của tần hạo từ trong điện thoại truyền đến còn gái à lần này con nhất định phải cứu cha nếu không cha sẽ bị chém thành nhiều mảnh rồi gửi cho con đó tần châu Kha nghe được lời của tần hạo vẻ mặt ngay lập tức thay đổi trần ninh vừa nãy chiếc xe hỏng kỳ vừa trò chuyện và cười đùa cùng với tống sinh đình đang ngồi ở ghế phụ Từ từ lái xe ra khỏi khu nhà biệt viện của Nguyện nghiên cứu hy vọng. Nhưng đúng lúc này, một chiếc Porsche 718 phóng vụt nào đến qua chiếc xe hồng kỳ của bạn họ, khiến cho hai chiếc xe xít chút nữa thì va chạm. Trần Ninh khẽ cau mày, ý nghĩ đầu tiên là bên kia sao lại lái xe như vậy? Chẳng lẽ là đang khớp suốt đi đầu thai hay sao? Không để ý đến an toàn chút nào cả. Tống Sinh Ninh ngạc nhiên để nói, này, đó không phải là xe của tần tiểu thư sao? Cô ấy vẫn đang trả lời điện thoại khi chúng ta ra về. Làm sao cô ấy lại có thể lái xe nhanh và nguy hiểm như vậy? Ra ngoài, không phải là đã xảy ra chuyện gì với cô ấy đó chứ? Trần Ninh cao máy nhìn trước vô trường, càng nút càng xa đi về phía trước. Lúc này điện thoại di động của anh vàng lên, là điện trưởng gọi đến. Trần Ninh trả lời điện thoại. giọng nói của điện tử ở từ trong điện thoại truyền đến. Thiếu ra không hay rồi, nhì thiếu ra nĩ Việt là lý tựa mình đã đưa người tới Trung Hải rồi. Lý Tử Minh cũng đã làm bị thương một số thám tử bảo vệ Ný Tử Dương và giải cứu Ný Tử Dương rồi. Trần Ninh nhớ mày, Ný Tử Dương hiện tại đang ở đâu? Điện trừ nhìn nói, đang trên một chuyến bay trở về phía tây. Trần Ninh đạnh lùng điện nói, muốn chạy trốn trở về phía tây sao? Hắn suy nghĩ nhiều quá rồi đó, bắt hắn quay lại. Điện trừ thưa, tuần lệnh. Trần Ninh cúp máy, tống xích nhìn hỏi, hỏi, Trần Ninh à sao vậy? Trần Ninh nhìn cười, chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng mà bác sĩ tần vừa nghe điện thoại vừa hằng hốt nãy xe ra ngoài ngược lại anh cảm thấy rằng cô ấy đã gặp rắc rối rồi chúng ta đi theo xem xem là chuyện gì đã xảy ra đi tướng chính đình cũng cảm thấy được tần treo ca chắc đã gặp phải chuyện phiền phức gì đó rồi tần treo ca là phụ nữ người trách nhiệm nghiên cứu và phát triển các loại thuốc đặc trị ung thư gan có vai trò rất quan trọng tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm được cô đồng ý vâng tần treo ca nãy xe nhanh như bay đến câu lạc bộ đế hào Và mới đến gần câu lạc bộ, một vài người đàn ông mặc vest đã ngăn cô lại và nói: "Xin lỗi, đây là câu lạc bộ tư nhân, chúng tôi chỉ mở cho các thành viên VIP mà thôi." Tần Tiêu Kha lạnh lùng điền nói: "Lý Tử Minh kêu tôi tới đây gặp anh ta." Mấy người đàn ông mặc vest nghe xong liền nói: "Thì ra là Tần tiểu thư, Lý công tử đã đợi lâu lắm rồi, mời cùng chúng tôi đi vào." Tần Tiêu Kha vừa vào bên trong của câu lạc bộ. Thì bèn nhìn thấy hàng chục người đàn ông mặc phép Đứng ở trong hội trường đang đằng sát khí cùng với cả Lý Tử Minh Đang ngồi hút thuốc Lòng bát hoàng đứng ở bên cạnh của Lý Tử Minh Cuối cùng ánh mắt của cô Cũng rơi vào trên người của Tần hạo Đang quỳ ở dưới chân của Lý Tử Minh Cha Cô gọi với ánh mắt vô cùng phức tạp Muốn đi qua giúp Tần hạo Nhưng cảnh một cái Âm thanh của kiếm Somba Lai rút ra vàng nền Một vệ sĩ mặc con lê Tay cầm một thanh kiếm Somba Lai, đã xuất ra khỏi vỏ chắn đường cô lạnh lùng để nói không được tới gần ông ta. Tần Châu Ca vừa kinh ngạc lại vừa tức giận nhìn tới Lý Tử Minh vội vàng để nói anh muốn cái gì? Lý Tử Minh cười để nói cha cô nợ tôi một tỷ, nếu như cô trả đủ tiền thì tôi sẽ thả cha cô đi. Tần Hạo kinh ngạc ngượng đầu ngẩn ra để nói cái gì? Không phải tôi vừa mới chỉ nợ anh 100 triệu thôi sao? Lý Tử Minh nghe vậy lạnh mặt. Người đàn ông mặc vest đen ở bên cạnh cầm thanh kiếm Sumalai sắc lẹm ở trên tay vùng đèn. Thấy vậy, Tần Chiêu ca sợ hãi hét lên. Tần Hào chỉ cảm thấy rằng ánh đau xẹt qua. Tay trái đau nhức, má trái ướn ướn, liền thấy tay trái bị chém đứt nĩa xuống rơi xuống dưới đất. Ông ta hét lên. Tài của tôi. Lý Tử Minh cười hỏi. Bây giờ nói cho tôi biết ông nợ tôi bao nhiêu tiền. Tần Hào sợ hãi nhìn nói. Một tỷ, một tỷ. Tôi là anh một tỷ. Ní tử minh nhìn tới tần triều ca, tần triều thơ. Sau mặt của tần triều ca tái nhợt, cô cắn môi để nói, anh muốn gì? Ní tử minh cười để nói, tôi muốn dự án điều trị ung thư gan mà cô phụ trách, còn muốn cô trở thành con chó cái của tôi nữa. Tần triều ca cả người ruột lên, anh đừng mơ tưởng hão huyền. Ní tử minh cười để nói, à vậy sao? Hắn nói xong thì nhìn về phía của giám khách bên cạnh. Người kiếm sĩ biết ý, bèn lại nâng đao lên, thanh kiếm sombra lại. Tần Hạo kinh ngạc hét lên: "Còn gái ở đồng ý với hắn đi, hắn ta điên rồi, con mau đồng ý yêu cầu của hắn." Hai hàng nước mắt trong veo chảy ra từ khóe mắt của Tần Tiêu ca. Cô sắp ngã quỵ xuống khóc, chuẩn bị đồng ý với cả điều khoản của Lý Tử Minh. Nhưng mà, đúng lúc này, a ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Không được đồng ý hắn." Mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc cùng nhau nhìn về phía cửa. Sau đó nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình từ bên ngoài bước vào. Người nói vừa rồi chính là Trần Ninh. Trần Tiên Sinh, Tống Tiểu Thư, sao hai người lại ở đây? Tần Chiều Ca nhìn tới Trần Ninh cùng Tống Sinh Đình đi vào có chút ngẩn ngầy. Trần Ninh cười nhìn nói, vừa rồi tôi thấy cô nghe điện thoại này hoảng sợ nói xe, Đoán chừng đã gặp phải phiền toái gì, cho nên tôi tới xem một chút. Tống Sinh Đình cũng gật đầu, đúng vậy bác sĩ Tần cô không sao chứ. Lước mắt của tần trèo ca vẫn là còn đang đọc ở khóe mắt, cô nắc đầu nguyên ngoại, khó khăn để nói, tôi không sao, nhưng mà cha tôi... Trần Ninh và Tống Dính Đình lúc này mới chú ý tới tần hạo đang quỳ ở trên mặt đất, nhìn thấy tai của tần hạo đã bị cắt đứt, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dính Đình không khỏi tái nhợt cô thấp giọng kêu lên trời ơi! Trần Ninh cũng co mày, ánh mắt nhìn tới lý Tự Minh, lạnh lùng để nói, lý việt các người vẫn chưa chừng lại sao? Lý Tử Minh đang ngồi trên ghế sofa với cả một ly sambar ở trong tay, cười như không cười nhìn tới Trần Ninh và Tống Xính Đình rồi liền nói: Vô định sẽ giải quyết từng người một, nhưng mà thật không ngờ hai người lại tự tặng đến cửa. Cũng được, vậy thì giải quyết vấn đề của hai người đơn giản cho xong, một lần cho mãi mãi đi. Tống Xính Đình vừa kinh kinhái vừa tức giận: Rốt cuộc anh muốn gì? Lý Tử Minh chậm rãi uống một ngụm sambar nhẹ giọng liền nói: Đừng nói, tôi không cho các người cơ hội và chồng các người đặc tội tới lý việt của chúng tôi vốn đã là có tội nhưng bây giờ tôi cho các người một con đường sống sót tôi muốn hai thứ của các người một là vaccine ung thư hàn hai là thuốc đặc trị ung thư hàn nếu như các người giao thứ này cho tôi vô điều kiện thì tôi có thể tha chết cho các người ông sĩ linh và tần chào Các nghe vậy vừa kinh ngạc vừa tức giận họ biết lý việt là người đứng đầu ngành dược ở trung quốc 70% thuốc trên thị trường ở trung quốc ít nhiều đều có liên quan tới lý phiệt, nhưng điều họ không ngờ là nhà họ lý lại đang để mắt tới vaccine ung thư gan và thuốc đặc trị ung thư gan của bọn họ, hơn nữa còn muốn cướp không, thật là quá đáng. Về mặt của Trần Ninh thì vẫn cứ bình tĩnh, thậm chí trong mắt anh còn mang theo một ý cười nhàn nhạt. Tôi muốn cùng anh làm rõ hai điểm. Điểm thứ nhất là chúng tôi không cần anh phải cho con đường sống, Hơn nữa sản phẩm của chúng tôi cũng không cần tặng cho người khác. Điểm thứ hai là chúng tôi ở đây để giải quyết vấn đề của Tần Tiên Sinh mà thôi. Những lời của Trần Ninh khiến cho vẻ mặt của Lý Tử Minh sầm xuống ngay lập tức. Lâm Bát Hoàng hiếp mắt nhìn thấy Trần Ninh chằm chằm. Hai chúng thuộc hạ tinh nhuệ của Lý Việt và xung quanh của hội trường cũng nhìn chằm chằm vào Trần Ninh, như thể chúng sẽ ăn thịt Trần Ninh bất cứ lúc nào. Trần Ninh không để ý mà nhẹ nhạt hỏi Tần Hạo đang quỳ ở dưới đất. "Chú Tần, chú là anh ta bao nhiêu tiền? Cháu thay bác sĩ Tần trả tiền cho chú." Tần Hạo ôm tay trái vẫn là đậm máu, Xuân Dại liền nói: Hắn, hắn nói tôi nợ hắn một tỷ, một tỷ. Trần Ninh khẽ cau mày. Hắn nói đây là có ý gì? Cháu muốn chú nói thật. Chú nợ anh ta bao nhiêu tiền? Tần Chào cao vội vàng non nắng nói nắng liền nói: Cha, không phải vừa mới nói hắn ta đã giúp cha trả hết nợ, cha chỉ nợ hắn một trăm triệu sao? Tần Hạo liền nói: Cha, Lý Tử Minh đang cầm đi xăm bành, vẻ mặt díu cợt cùng với cả giọng nói đe dọa, lạnh lùng. Tần Hạo, ông nợ tôi bao nhiêu tiền? Ông nghĩ kỹ đi. Nếu nói sai thì cái tai còn lại của ông sẽ không cần giữ nữa. Người đàn ông mặc vest đứng ở bên cạnh Tần Hạo cũng rất hả tán, ra hiệu rằng thanh kiếm Sommelai ở trên tay. Tần Hạo sợ đến tái mệt, cơ thể phát ron. Tần Triệu Ca tức giận để nói: Lý Tự Minh, anh rõ ràng là làm cho cha tôi sợ hãi, đừng có yếm người quá đáng mà. Lý Tự Minh cười để nói vậy thì các người cứ để ông ta tự mình nói ông ta lỡ tôi một trăm triệu hay là một tỷ đi Trần Ninh lạnh nhạt nói với cả Tần Hạo cháu là sếp của con gái chú cháu nể mặt con gái của chú nên mới quyết định giúp chú một lần nếu chú còn không dám nói mình lỡ bao nhiêu tiền thì cháu sẽ không thể giúp chú được Trần Hạo kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh ánh mắt của ông ta chạm vào đáy mắt kiên định và vững chắc của Trần Ninh không thể giải thích được vì sao Trần Hạo bất gặp ánh mắt này của Trần Ninh Lại cảm thấy nhẹ nhõm, Từ ở trong tiềm thức Cảm thấy rằng Trần Ninh trước mặt Thật sự có thể cứu mình Chết thì chết thôi Quan trọng gì Vì nếu như vậy Thì tính là lãi lên tới 900 triệu Vậy thì ông ta có sống tới 10 đời Cũng không thể kiếm được tiền tới như vậy rồi Chết cũng sẽ không chấp nhận được sự áp bức như vậy Tần Hạo Đã căng ra đầu hét lớn Kỳ thực là tự anh ta giúp tôi trả tiền Tôi nợ anh ta 100 triệu Nhưng anh ta một mực cho rằng tôi nợ anh 1 tỷ Con cái Ông chủ trần, hai người cứu tôi đi. lý tử minh không ngờ, Tần Hạo đã bị cụt một tay, mà lại còn dám làm trái ý của anh ta. Anh ta tức giận. lẽo có lý như vậy? A-Biu, cắt tay còn lại của ông ta. Vâng, nhị thiếu. Người đàn ông đứng bên cạnh Tần Hạo với thanh kiếm Sô-Van-Ai ở trong tay. Tên là A-Biu, lại không chút do dự do thanh kiếm Sô-Van-Ai lên. Lưỡi dao cứa về ở phía tay phải của Tần Hạo. Cố gắng cắt đứt tay duy nhất còn lại của Tần Hạo. cha a Hai người phụ nữ là Tần Chèo Ca và Tống Sinh Đình thấy vậy Thì không khỏi kinh hãi hét to lên. Tần Hạo thì càng sợ ái hơn Hắn nhắm hắt theo bản năng Chờ kiếm chém xuống Tuy nhiên vào chính lúc này Trần Ninh đã ra tay Trần Ninh đưa tay trái Và dùng hai ngón tay kẹp dễ dàng thanh kiếm Của Abil Đồng từ của Abil lập tức mở rộng Đôi mắt nộ vẻ kinh ngạc Trời ơi, bản thân đã từng thấy tay không chặt kiếm Nhưng đây là lần đầu tiên lại gặp phải một đối thủ mạnh tới như vậy xung quanh lý tử minh và những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc ngay cả biểu hiện ở trên mặt của long bát hoàng cũng trở nên nghiêm túc trần ninh không đợi abio hoàn hồn từ ở trong kinh ngạc mà đã đánh trả thanh kiếm sầu mai của đối thủ anh vung tay trái chém một đao xoẹt một tiếng cánh tay trái của abio đã bị chặt đến tận sát vai tiếng hét của abio vang lên khắp phòng trần ninh nhìn thấy abio ngã ở trên mặt đất lạnh lùng liền nói Đây là một bài học nhỏ cho anh. Tại yên chừng, hàng chục tên thuộc hạ YouTube của Lý Phiệt nhìn thấy A bị Trần Ninh chặt đứt một tay thì bừng bừng tức giận. Bọn chúng không đợi cho Lý Từ Minh ra lệnh mà nhất loạt gióng lên, giết hắn. Một đám người lật lật rút kiếm xô mưa lại muốn lao lên giết chết Trần Ninh. Tống Chính Ninh kinh ngạc hét lên, "Trông á cẩn thận." Đối mặt với cả một đám kiếm sĩ đang bừng bừng sát khí muốn chém giết mình, Trần Ninh khẽ mỉm cười, lưng thanh kiếm Somalai mỏng tanh như nhưng sắc bén, ở trong tay nên, âm thầm cử động, cổ tay chọt dùng lên, giấc. Thanh kiếm Somalai sắc bén mỏng manh ở trong tay kiếm sĩ, trực tiếp đã bị Trần Ninh đánh gãy nát. Vô số mảnh vụn của lấy kiếm sắc bén bắn vào trong nhóm kiếm khách ở xung quanh như là hoa lê xóa lối. A A vài tiếng kêu lên. Một đám tù hạ ưu tú của Lý Việt đã bị đánh trúng, ngã xuống cạo thét. Vẫn còn một vài mảnh vỡ đang hướng về phía của Lý Tư Minh và cả Long Bát Hoàng. Lý Tư Minh tái mặt vì sợ hãi. Tuy nhiên, Long Bát Hoàng đã vung tay lên một cái, thì đã quét sạch tất cả các mảnh vỡ, loại bỏ nguy hiểm. Cha con của Tần Hạo Tần Ca và cả Tống Sinh Đình đều đã sững sờ. Sức mạnh của Trần Ninh thật là vô cùng mạnh mẽ. Lý Tư Minh cũng đã bị sốc, hắn ta kinh ngạc kêu lên. chúa không? Tên này mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều, sợ là chú sẽ phải đích thân ra tay rồi. Long Bát Hoàng không hang nhìn tới chầm chầm, Trần Đinh chậm chậm Trần Đĩnh chậm rãi điền nói: "Thần thọ các hạ thật nói hại, Long Bát Hoàng tôi đến với anh đây." Trần Đĩnh nước mắt nhìn tới Long Bát Hoàng, khí độ bất phàm nhẹ giọng liền nói: "Rõ ràng là có năng lực, tại sao phải làm kẻ ác?" Long Bát Hoàng hừ lạnh: "Thắng làm vua, thua làm giặc, tôi muốn xem giữa hai chúng ta ai thắng ai thua, ai là vua, ai là giặc." Trần Ninh nghe xong, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, chắp tay đứng ở phía sau bình tĩnh để nói. Đến đây. Nghe vậy, nông bắt hoang cử động cổ, tay chân, khiến cho xương cốt phát ra tiếng rắc rắc nhẹ. Sau đó, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, mang theo một tia diễu cợt. Tốt lắm, tôi muốn sự xem xem, kẻ có thể giết chết kỳ nân mạnh tới mức nào. Nói xong, ông ta liền đi về phía của Trần Ninh. Động tác của ông ta nhìn chậm mà lại nhanh chỉ trong nháy mắt đã ở trước mặt của Trần Ninh, giơ tay vung nắm đấm về phía mặt của Trần Ninh, làm đấm mang theo kình phong vang lên một tiếng vồ vồ sắc bén, lóe Lê lên nhanh như chớp đập vào đầu của Trần Ninh. Không khí ở xung quanh nắm đấm bị ép chặt, đủ để thấy thằng sức mạnh kinh hoàng của cú đấm này. Thấy vậy, hai mắt của Lý Tử Minh sáng lên, khoái miệng ẩn ý cười. Với thực lực đáng sợ này của Chu Nông, Trần Ninh làm sao có thể là đối thủ được chứ? Tên nhõng trần ninh này dám thách thức chú nào, thật đúng là đang tự mình tìm chết rồi. mắt thấy cú đấm của long bát hoàng sắp chạm vào mặt của trần ninh, trần ninh khẽ ngẩng đầu, lùi lại một bước, rất nhỏ, vừa hay có thể thoát khỏi cú đấm uy lực của long bát hoàng. ánh mắt của long bát hoàng có chút tinh ngạc, nhưng ông ta vẫn không ngừng chuyển động, trầm giọng liền nói: long chiến ưu dã, vừa nói lại vừa sải bước tung từng cú đấm. một cú đấm khác sáng vào ngực của trần ninh. Trần Ninh lại tránh sang một bên. Long Bát Hoàng không chút do so dự quay người quét ra ngoài niệm quát, thần nông bãi vĩ. Bước chân của Trần Ninh nhanh nhẹn, người Ninh động như là cá, tránh được đòn đánh dễ dàng. Cú đánh này của Long Bát Hoàng đá vào một cây cột ở trong phòng khách. Bình một tiếng xi măng bay mịt mù, cây cột đã bị ông ta đã nóm một hố rất lớn. Cơ thể của Long Bát Hoàng giống như là một con rồng, bàn tay và chân của ông ta giống như là súng thần công. Với những cu đấm cu đá, dù là đi đến đâu, dù là bàn ghế hay là cột nhà ở xung quanh hay là đền đá hoa cương ở trên mặt đất thì cũng đều bị ông ta đánh cho tạ tơi Bước chân của Trần Ninh thì lại nhanh như con thuyền nhỏ ở trong sóng gió. Nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng lại hoàn toàn tránh được tất cả các đòn tấn công hung hiểm của Long Bát Hoàng. Long Bát Hoàng đột nhiên dẫm lên trên mặt đất, mặt đất sụp đổ ấm ấm. Ông ta lấy đà nhảy lên cao, gầm lên một như là con rồng bay ở trên bầu trời. Tung trưởng đá vào đầu Trần Ninh Cú đá này đặc biệt lợi hại Lý Tử Minh không khỏi đứng lên cổ vũ Hay Trần Ninh đối mặt với sát chiêu của Long Bát Hoàng thì chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn nói Chỉ có như vậy thôi sao Vậy tôi không chơi cùng với ông nữa Trần Ninh nói xong thì đột nhiên cũng nhấc chân đạp lên cao Giống như là một tia chớp xẹt qua không trung Chấn động trời đất Bịch một tiếng Trần Ninh tung ra một cú đá kinh hoàng Cú đá đá bay Long Bát Hoàng ở trên không một dòng máu chảy xuống cơ thể khổng lồ của năng bát hoàng bay nện ngược như một con diều đứt dây nặng nề rơi xuống chân của lý tử minh lồng ngực của ông ta hõm sâu không chỉ là toàn bộ xương sườn đã bị đá gãy hết mà lợi tàng ở trong khoang ngực cũng đều đã bị sức mạnh kinh người của Trần ninh làm cho tàn nát hai tay của ông ta chống xuống mặt đất run rẩy cố gắng vùng vẫy đứng dậy nhưng máu cuối cùng buột một tiếng ông ta ngã ngựa xuống dưới đất vậy mà đã chết Lý Tử Minh thấy vậy, bất sát, hã hốc mộng kinh ngạc. Lang Bát Hoàng là đại quản gia của Lý Việt, thần hồ mạnh của chúng ta, và cũng là một trong những người mạnh nhất ở Lý Việt, đã bị Trần Ninh đá chết một cách dễ dàng. Hắn ngẩng đầu, kinh hãi nhìn thấy Trần Ninh, cả người ruồn lên. Mày! Trần Ninh bước tới trước mặt của Lý Tử Minh, giơ tay tát thẳng vào mặt của anh ta, bộp một tiếng, cái tát vang giòn, khiến cho Lý Tử Minh phun ra máu, trộn chút với cả vài chiếc răng khai. Người bay ra một góc, đập đầu vào bàn rồi rơi xuống đất Trần Ninh hỏ hứng để nói Tôi đã cảnh cáo Lý Việt các anh Đừng có lộn xộn với tôi Nhưng thay vì coi trọng là cảnh cáo của tôi Lý Việt của các người lại càng làm quá lên phải không Bây giờ tôi muốn anh lập tức xin lỗi Bác sĩ Tần và gọi cha cô ấy Trần Ninh chỉ thuận tay Làm đã hạ gục được đám thù hạ của Lý Việt lại chỉ đã có một cú Mà đã xếp chết được Long Bát Hoàng Còn có thái độ mạnh mẽ của Trần Ninh Không coi Lý Việt ra gì Cho nên lý Tử Minh cuối cùng cũng đã sợ hãi Sợ Trần Ninh trong cơn thỉnh nổ Thực sự sẽ giết chết hắn Giờ phút này Hắn không còn coi trọng mặt mũi nữa Mà bèn giấy dụa bi thương xin lỗi Tần Triều Ca và cả Tần Hạo Tần tiên Sinh Tần Tiểu Thư Tôi sai rồi Xin hãy thạ cho tôi Tần Triều Ca nhìn tới lý Tử Minh thấp giọng cầu xin Bèn kinh ngạc quay đầu nhìn tới Trần Ninh Cô nghĩ thầm Trời ơi anh chàng này đúng là không coi lý Việt ra gì ư Lúc trước đã đánh tạm thiếu nhà họ Lý rồi, vậy mà bây giờ đến cả nhị thiếu gia cũng đã bị xử lý, lại còn phải van xin thả cho. thấy ông chủ của con gái quá lợi hại, tần hạo lập tức đứng dậy, dông sức đá cho Lý Tử Minh một cái. ông ta còn chỉ vào Lý Tử Minh và chửi: mất chó nhà mày đi chết đi, dám ngược đãi náo tưởng, còn không thèm nhìn ông chủ của con gái tao là ai hả? mày có thể đấu lại không? trong lòng của Lý Tử Minh thật sự là vô cùng thống hận, lửa cánh giả trước. Tần Hạo vẫn như là một con chó sợ sờ, sờ Ở trước mặt hắn Muốn giết thì giết tùy ý bắt nạt Nhưng mà hiện tại hắn lại bị Tần Hạo đánh Bị Tần Hạo xỉ nhục Mẹ kiếp, đúng thật là chết tiệt mà Tuy nhiên Lý Tử Minh cũng biết Đứng trước kẻ mạnh thì phải biết nhún nhường Lên cúi đầu nhỏ giọng nên nói Đúng đúng đúng, đúng. Ừ, tôi sai rồi Trần Đinh ảnh đúng điện nói Anh cắt đứt một bên tay Của Trần Tiên Sinh Tôi ghi món đỡ 100 triệu mà Tần Tiên Sinh Là anh không cần phải trả lại nữa 100 triệu này Coi như tiền bồi thường cho Tần Tiên Sinh Anh có ý kiến gì không Để giữ mạng Lý Tử Minh chỉ có thể buộc phải đồng ý Không có ý kiến gì Không có ý kiến gì Lúc này bên ngoài rất đông cảnh sát đặc nhiệm đã đến rồi Hóa ra là Vương Chí Hành sẽ quần tới Khi Trần Ninh nhìn thấy Vương Chí Hành Anh ta bèn nói Đời chồng Vương Anh đến vừa đúng lúc. Những tội phạm tấn công cảnh sát Cũng như là cố gắng gây bất lợi cho cha con của bác Sĩ trần. Đều đã bị chế ngự. bây giờ giao lại cho anh. Vương Chí Anh chỉ đạo cấp dưới kiểm soát hiện trường, đồng thời nói nhỏ với cả Trần Ninh. Trần tiên sinh, Lý Tử Dương chạy trốn rồi. Khi chúng tôi đuổi tới sân bay, hắn đặt trên máy bay bay trở về phía Tây rồi. Phía Tây chính là lãnh thổ của nhà họ Lý. Lý Tử Dương đã chạy trốn trở lại phía Tây. Chúng tôi khó có thể bắt giữ và đưa hắn ra pháp luật được. Trần Ninh cười để nói, <cười> Anh nhìn tâm, tôi đã phải người đi bắt hắn ta rồi. Hắn ta chạy không có thoát đâu. Vương Chí Hành nghe vậy thì lại vui mừng khôn xiết, Quay đầu nhìn tới lý Tưởng Minh hỏi, Còn anh chàng này thì sao đây? Trần Ninh lạnh lùng để nói, Tên này không phải là người đã hành hung cảnh sát sao? Làm bị thương mấy cảnh vệ sao? Vương Chí Hành hung hăng để nói, Đúng vậy, Trương Cường và cả những người khác đều bị thương nặng. Họ vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Sẽ mất 24 giờ để xác định họ có qua khỏi cơn nguy kịch hay không. Trần Đinh Nghiền nói, đệ tên này quỳ ở ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt chuộc nổi. Trương Cường và mấy cảnh vệ. nếu như có thể qua cơn nguy kịch thì hắn ta mới có thể đứng dậy. Lý Tử Minh nghe vậy thì kinh hãi vừa tức giận. Có điều, có nghĩa là hắn ta phải quỳ trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt trong ít nhất là 24 giờ, thậm chí còn lâu hơn. Hơn nữa, còn phải đối mặt với cả những người thân ở trong nhà của mấy người đó đang vô cùng là tức giận. Lối không chừng sẽ còn bị đánh. Hắn ta đột nhiên kích động, hung hãn quát lớn. Trần Ninh, anh đừng có bắt nạt người quá đáng, anh thật sự cho rằng lý phiệt chúng tôi sẽ bắt nạt sao? Anh dám đánh tôi thành ra như vậy, sao lại đi phiệt chúng tôi nhất định sẽ không buông thà cho anh? Chị dọa tới lúc đó, anh và những người thân, bạn bè của anh đều sẽ phải trả giá cho hành động của ngày hôm nay thôi. Trần Ninh cười lạnh, xua tay nói với cả Vương Tri Hành, đưa hắn tới bệnh viện, quỳ xuống bồi tội đi. Vương Tri Hành nghiêm nghị để nói, vâng, Trần Tiên Sinh. Ngay lập tức, hai cảnh sát đặc biệt giữ chặt lấy Lý Tử Minh và lôi Lý Tử Minh ra ngoài. Lý Tử Minh tức giận kêu lên, "Trần Ninh, tao sẽ không tha cho mày." Trần Hạo vừa mới lấy lại được cái tính mạng thì mạnh mẽ và thân Ai da. Trần Hạo vừa thấy được tính cách mạnh mẽ và thân thủ đáng sợ của Trần Ninh, cộng thêm Trần Ninh là ông chủ của con gái mình, nên nhất định phải có vô số là tài sản. Vương đội trưởng cũng rất là tôn trọng Trần Ninh, điều đó cho thấy bối cảnh của Trần Ninh không hề nhỏ. Anh mắt tần hạo nhìn tới Trần Ninh càng ngày càng nóng. Trần Ninh đơn giản chính là con rể lý tưởng, vừa có quyền lại vừa có tiền, thiên hạ có một không hai. Ông ta bèn cần nói với cả Trần Ninh: Trần Ninh Sinh, lần này rất cảm ơn anh đã giúp đỡ hai cha con chúng tôi. Tôi không biết rằng sẽ làm cách nào để bao đáp anh. Trần Ninh thực sự không có cảm tình tốt với cả con ca ma cò bạc như tần hạo. Anh chỉ giúp đỡ nể mặt tần triều ca thôi. Anh lạnh lùng để nói: Ông không cần cảm ơn tôi. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn con gái của ông đó. Tần Dâu Ca cảm kích liền nói với Trần Ninh. Trần Tiên Sinh à, 100 triệu này coi như là tôi nợ anh. Tôi sẽ làm việc để anh trừ từ từ trả nợ. Trần Ninh cười liền nói. Tôi cũng không phải bỏ tiền ra nên cô không cần phải trả lại tiền cho tôi. Tần Hạo lập tức liền nói. Đúng, đúng vậy. Con gái với cả ông Trần đây quan hệ tốt như vậy. Không cần phải phân biệt rõ ràng như thế. Mà Trần Tiên Sinh, anh đang tìm hiểu con gái tôi sao? để tôi nói cho anh biết, con gái tôi chưa từng có yêu ai, vẫn là một cô gái ngây thơ trong trắng. Trần Đinh nghe vậy lập tức chết nặng, Tống Xính Đình cũng chết nặng. Tần Tiêu Ca thì càng thêm xấu hổ và tức giận, lập tức ngắt lời: Cha, cha đang nói những tinh cái gì vậy? Trần Tiên Sinh là ông chủ của con và đã kết hôn rồi, vợ anh ấy là tổng tổng trước mặt đó. Xin cha đừng có đùa nữa được không? Tần Hạ vừa nghe xong thì sững sờ, nhìn tới Trần Đinh và Tống Xính Đình, trai tài gái sắc đều không giấu được vẻ thất vọng ông ta vô cùng thất vọng liền nói vậy mà đã lấy bạo rồi ừ, thật tiếc thật đáng tiếc tần triều ca đỏ bừng cả mặt tức giận liền nói cha mau chóng nhặt lại cái tay của mình đi giờ đến bệnh viện xem có thể nối lại được không đừng nói nhảm ở đây nữa thật xấu hổ mà tần hạo nghe vậy thì liền vội vàng nhặt lại tay của mình rồi lại cùng với cả tần triều ca đi bệnh viện trên một chiếc máy bay chở khách nhỏ bay về phía bắc đầu khan mặc trang nhã đang ngồi Cô ấy đã lâu không có về nhà, lần này được nghỉ mấy ngày nên bèn quay về thăm người nhà. Nhưng mà cô ấy vẫn đang trên đường về nhà, máy bay còn chưa bay đến phía bắc mà cô đã bắt đầu nhớ cả nhà chị họ rồi. Cô không nhìn được lấy điện thoại ra, mở album ảnh ra để xem cả nhà của chị họ. Nói là xem ảnh cả nhà chị họ, nhưng mà thật ra cô là đang xem ảnh của Trần Ninh nhậu nhấn. Cô nhìn ảnh chụp nén của Trần Ninh ở trong điện thoại di si động, từ đáy lòng không? không khỏi nhện thốt lên. Anh rể thật là đẹp trai, đám tiểu thủy tươi ở trên TV Sao với anh rể, thật đúng là không bằng cả phân chó. Lúc này ngồi bên cạnh cô, một người đàn ông bị gãy chân vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Người đàn ông bị gãy chân ngáp dài buồn ngủ liền nói, Tại sao còn chưa đến được phía Bắc nhỉ? Tại sao chuyến bay lần này có vẻ đặc biệt chậm tới như vậy? Lừa ngay rồi, còn chưa tới sân bay quốc tế phía Bắc đây. Người đàn ông bị gãy chân này chính là Lý Tử Dương. Người vừa lên máy bay chạy trốn về phía bắc. Lý Tử Dương lầm bầm, vừa nhìn thấy Đồng Kha ở chỗ ngồi bên cạnh. Lại đang nghịch điện thoại di động, bèn thẳng nhân điện hỏi. Lại Mỹ Nhân, mấy giờ rồi? Đồng Kha giơ điện thoại lên cho đối phương xem. 5 giờ chiều rồi. Lý Tử Dương nhìn điện thoại của Đồng Kha. Thứ đầu tiên hắn ta chú ý tới không phải là vạch thời gian ở trên cùng màn hình, mà chính là ảnh chụp của Trần Ninh trên màn hình. Hắn ta lập tức nheo mắt một miệng điện nói. Trần Ninh! cô có quan hệ gì với tên khốn này đồng kha đã là fan nhỏ của trần ninh trong tâm trí cô trần ninh là một anh hùng một thần tượng là một người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới sự tồn tại hoàn hảo ở trong tâm trí của cô đương nhiên sẽ không thể chịu đựng được một sự sỉ nhục nỗi át thô tục dù là nhỏ nhất của người khác hơn nữa thì tính cách của đồng kha thẳng thắn không phải là một cô gái như nhược bình thường cô ấy nghe thấy từ dựng lý từ xương mắng trần ninh như vậy thì hai mắt Phượng mở to, đôi lông mày nãy nỗi dựng lên, sờ tay và tát thẳng vào mặt của Lý Tử Dương, Bốp một cái, vang dòn khiến cho Lý Tử Dương sững sờ. Động Kha vẫn còn tức giận, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận chỉ vào mũi của Lý Tử Dương chửi bới: "Tôi không cho phép anh xúc phạm anh sệ của tôi, anh sệ!" Lý Tử Dương sờ sờ mặt, nhìn tới Động Kha, cuối cùng cũng hiểu được rằng cô gái này là em vợ của Trần Ninh. Lúc này hai vệ sĩ có nhiệm vụ hộ tống Lý Tử Dương trở về phương bắc từ ở chỗ ngồi khác kinh ngạc nên hỏi tam thiếu gia sao vậy lý tử dương lúc này thì mới lấy lại tinh thần vẻ mặt đột nhiên trở lên xấu xa trần ninh đánh tôi thành ra thế này con mù xấu xa nhở cô lại còn dám ta tôi mạnh tới như vậy hoàng tam trương dương bắt lấy cô ta hai người của lý tử dương đang chuẩn bị tấn công động kha lúc này một nhân viên an ninh ở trên máy bay phát hiện có điều gì đó không ổn bèn đi tới quát lớn các người muốn làm gì Lý Tử Dương cùng với cả hai, hai tên tù hạ của hắn Quay đầu lại, Đồng khai nhân cơ hội chạy đến toilet Máy bay trốn vào trong đó Rồi lập tức khóa cửa lại. Lý Tử Dương thấy vậy lập tức liền nói Tôi là tam thiếu gia của Lý Việt Ở thành phố Phụng Thiên Ở phía Bắc Lý Tử Dương Các người tốt nhất đừng quản nhiều chuyện Nếu không sẽ chính là đối đầu với cả Lý Việt chúng tôi Đến lúc đó tôi sẽ khiến cho các người Ăn không ít khổ đâu Lý Việt bùm một tiếng Dù là nhân viên an ninh của máy bay Tiếp viên cách đó, không xa hay là những hành khách khác ở xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Lý Việt nổi bật vào quyền được, đến nỗi ngay cả hãng hàng không, cũng không dám kêu khích bọn họ. Mọi người cúi đầu, giả bộ như không nghe thấy gì, không quản chuyện, không liên quan đến mình nữa. Thấy mọi người sợ hãi mình như vậy, Lý Tử Dương nộ ra vẻ đắc ý cười lạnh liền nói. Hoàng Tam, Trương Dương, mau đưa con bé đó ra ngoài cho tôi. Hoàng Tam và Trương Dương, đồng thanh niệt thưa vâng tam thiếu gia ngay sau đó hoàng tam và Trương dương mạnh mẽ đập tung cánh cửa kéo đồng kha ra ngoài đồng kha liều mạng giãi chọa thả tôi ra các người còn dám nôn sồn anh rể tôi sẽ không tha cho các người đâu lý Tử dương nghe đồng kha nhắc tới trần ninh thì ở trong lòng liền tức giận hắn ta nhìn tới đồng kha nhếch mép liền cười nhảm nói anh rể của cô sẽ không buông tha cho tôi sa có thể thấy được rằng anh rể của cô đối với cô rất tốt nếu như anh rể của cô biết rằng Cô đã vì anh ta mà bị cưỡng hiếp thì... Hắn ta liệu có đau lòng như là nhọ máu và càng thêm hối hận không nhỉ? Đọng Kha run lên. Anh muốn làm gì? Ní Tử Dương cười gằn, Chơi cô. Nhưng mà đáng tiếc là tôi đang bị cái chân. nên là không thể đích thân làm được. Hoàng Tam, Trương Dương. Hỏi do hai anh con bé này rồi đó. Hai anh ở đây chơi cô ta cho đến khi cô ta ngất xỉu thì mới được thôi. Hoàng Tam và Trương Dương nghe vậy đều nhếch mép cười xấu xa. Mặc dù xung quanh ở đây rất nhiều người Nhưng bọn chúng không hề sợ hãi Còn giữa có sự hậu thuẫn của Lý Việt Ai dám gây phiền phức chứ Chúng so tay phấn khích kích động liền nói hè, hè, Cô bé à Các anh đến thương em đây Đồng Khá gào nên Các người cút đi, cút đi, ai giúp tôi với Ný Tử Dương nhìn thấy Đồng Kha, Bị Hoàng Tam nghiêng nghiêng ép tới góc tường Không còn có nơi nào để đi cười liền nói ha ha, Không cần phải kêu cứu đâu Không ai dám đắc tội Lý Việt chúng tôi đâu Muốn tránh thì trách anh rẻ cô đã đắc tội tôi. <cười> Đồng Kha nhìn thấy Hoàng Tam cùng với cả Trương Dương. Càng ngày càng lại gần, run rộng liền nói. Anh rẻ sẽ không tha cho các người đâu. Ní Tử Dương đắc thắng liền cười. Anh rẻ cô trần hình sao? Hắn đâu? Bảo hắn đi ra đi. Tôi muốn xem rằng hắn đã làm thế nào để có thể không tha cho tôi đây. Lời vừa nói xong thì máy bay bất ngờ run lên khiến cho các hành khách phải lào đảo. Đồng Kha ngã xuống dưới ghế. Hoàng Tam và Trương Dương cũng đều ngã xuống dưới đất. Lý Tử Dương vừa kinh ngạc vừa tức giận. Có chuyện gì vậy? Có người lập tức nói nhỏ. Máy bay hạ cánh, chúng ta đang ở trên sân bay rồi. Lý Tử Dương nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Máy bay quả nhiên đã là đang hạ cánh. Nhưng hắn ta cũng phát hiện có điều gì đó không ổn. Sân bay ở bên ngoài không phải là sân bay quốc tế thủ đô phía Bắc, mà đây chính là sân bay nào đây? Ngay khi Lý Tử Dương đang thắc mắc, đột nhiên có người hét vào tai hắn ta. Sân bay Trung Hải. Trời à, chúng ta bay trên bầu trời mấy tiếng đồng hồ, đi một vòng rồi chúng ta quay trở lại sân bay Trung Hải sao? Cái gì? Lý Tử Dương nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, máy bay đã hạ cánh thành công. Ngay khi máy bay hạ cánh, xung quanh đã bị rất nhiều là xe cảnh sát và cả xe công vụ đặc biệt vây quanh. Hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm được trang bị súng tiểu liên, không hiểu vì sao đã vây kín cái máy bay này. Lý Tử Dương và những hành khách khác ở trên máy bay đều vô cùng kinh ngạc. Mở cabin ra, đường dẫn từ máy bay hạ xuống. Trần Ninh, Tống Sinh Đình, Vương Di Hành và rất đông cảnh sát đặc nhiệm đã lên máy bay. Các súng tiểu liên của cảnh sát đặc nhiệm đều là nhằm về phía của Lý Tử Dương. Họ cùng nhau hô to lên. giơ tay lên, nếu có phản kháng thì sẽ bắn chết ngay tại chỗ. Lý Tử Dương cùng hai tên thuộc hạ, mặt không chút máu, nhanh chóng giơ tay lên. Nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình, Đồng Kha vui mừng chạy tới như đang nằm mơ vậy. Chị họ, anh trẻ... Sẽ... Tống sinh đình tiến lên đỡ tới Động Kha nhẹ giọng để nói, không sao rồi. Trần Ninh nhìn tới Lý Tử Dương đang giơ tay lên trên trán đầy kinh ngạc. sắc mặt thì tái nhợt cười lạnh để nói, chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Lý Tử Dương gần như là muốn khóc khi nghe những lời nói của Trần Ninh. Rõ ràng là hắn ta đã lên máy bay trở về khách, đi về phía bắc rồi. Máy bay trở khách đã cất cánh tới mấy tiếng đồng hồ. Theo lý để mà nói, thì lúc này hẳn là phải đến phương Bắc rồi, máy bay làm sao lại có thể bay một vòng rồi quay trở lại về Trung Hải rồi. Lý Tử Dương thật không hiểu là bị làm sao như vậy, bởi vì cho dù là Ný Việt thì cũng không thể gọi máy bay đã bay đi quay trở về được. Trần Ninh làm như thế nào đây? Lúc này hắn ta tái mặt, nhìn tới Trần Ninh cắn môi khô khốc để nói, Trần Ninh, anh đừng có đắc ý, anh hai của tôi và đại quản gia Ný Việt chúng tôi đã đến Trung Hải rồi. Những ngày tháng tốt đẹp của anh cũng sắp hết rồi Chúng tôi chờ anh hai của tôi Đem theo chút nông đến đạn giết các người đi Trần Ninh vương chỉ hành Và những người khác nghe thấy những lời đe dọa của Ný Tử Dương Thì đều nhìn nhau Nụ cười hiện lên trong ánh mắt Ný Tử Dương nhận ra tình hình Có vẻ không ổn Nhưng mà cũng không thể biết được rằng là có chuyện gì Hắn ta trợn mắt nhìn thấy đám người của Trần Ninh Đang cười tức giận đến nói Các người sắp chết rồi Mà còn có chuyện gì buồn cười hay sao Vương Chi Hành cười lạnh nhìn nói, anh trai của anh và cả Long Bát Hoàng đã quấy giày Trần Tiến Sinh rồi. Lý Tử Dương sững sờ, cái gì? Anh hai và chú Long đã đến đây rồi, Trần Ninh rồi ư? Vậy tại sao bây giờ Trần Ninh vẫn đứng ở đây? Còn nữa, anh hai và chú Long đâu? Vương Chi Hành dường như là nhìn thấy được nghi ngờ của Lý Tử Dương, anh ta lại cười ha ha rồi nhẹ nói, Long Bát Hoàng đã cố gắng làm Trần Tiến Sinh bị thương, nên là Trần Tiến Sinh đành tự vệ đã chết ông ta rồi. Bùm một tiếng, lời nói của Vương Tri Hành giống như là tia chớp ở giữa trời xanh, đá trúng khiến cho lý Tử Dương hoàn toàn ngu ngốc. Vương Tri Hành tiếp tục liền nói, còn về phần của anh hai của anh thì hiện tại đang quỳ ở trước cổng phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, ăn năn hối lỗi vì đã hành hung cảnh sát. Cái gì? Anh hai cũng phải quỳ xuống. lý Tử Dương hoàn toàn chết nặng khi nghe những lời này, kinh ngạc nhìn tới trận ninh. Trần Ninh cũng không nhìn thẳng hắn ta mà quay đầu nhìn tới Đồng Kha kinh ngạc để hỏi. Đồng Kha, tại sao em cũng đi tới chuyến bay này? Đồng Kha liền nói. Còn đây em đã xin nghỉ phép, muốn về nhà xem một chút, tình cờ đi cùng chuyến bay với hắn ta. Đồng Kha nói với cả Trần Ninh và Tống Dinh Đình về chuyện làm xấu xa của Lý Tử Dương ở trên máy bay. Trần Ninh vô cùng là tức giận sau khi nghe xong. Anh quay đầu nhìn xuống Tự Dương, lạnh lùng niệt nói. Xem ra thì bài học đánh gãy hai chân của hắn ta còn lâu mới đủ. Lý Tử Dương nghe vẻ kinh ngãi hét lên. Mày lại muốn làm gì? Tao chính là người của Lý Việt nha. Lời còn chưa nói xong thì Trần Ninh đã ra tay rồi. Giắc cánh tay trái của Lý Tử Dương đã bị Trần Ninh đánh gãy. À một tiếng, Lý Tử Dương không khỏi hét lên. Giắc Trần Ninh lại đánh gãy tay phải của Lý Tử Dương. Lần này Lý Tử Dương lập tức ngất diệu tại chỗ vì đau đớn. Trần Ninh vẫn còn tức giận. Nhìn tới Hoàng Tam và Trương Sương đang quỳ trên mặt đất dơ hai tay lên. Anh Nhất Trân đã bay hai tên đó. Hoàng Tam và Trương Sương đều là học máu và ngất diều ở trên mặt đất ngay tại chỗ. Trần Ninh nói với cả Phương Tri Hành. hai bắt chúng và quản lý thật nghiêm ngặt. Không được để cho Lý Việt cướp đi một lần nữa. Phương Tri Hành nghiêm nghị liền nói. Vâng, Trần Tuyên Sinh. Phương Tri Hành ngay lập tức ra lệnh cho cảnh sát đặc nhiệm ở xung quanh. Đưa Lý Tử Dương xuống máy bay và giải về đồn cảnh sát xử lý và giam giữ. Vương Chi Hành cũng gửi lời xin lỗi tới các hành khách ngay tại chỗ, nói rằng những tội phạm quan trọng đã có mặt ở trên máy bay, khiến cho máy bay phải quay trở lại. Anh ấy nói rằng sẽ bồi thường gấp đôi tiền vé máy bay của mọi người. Các hành khách sớm cũng đã nhìn thấy được hành động xấu xa của Lý Tử Dương, nên là không chỉ là bày tỏ sự thông cảm mà còn vỗ tay ổng hộ. Thành phố Phụng Thiên, Ný Việt Ở trong thư phòng, Ný Thủ Nhân đang ngồi ủ rũ bởi vì ông ta vừa nhận được tin tức lý tử minh và long bát hoàng đã không thể giải cứu lý tử dương thành công mà ngược lại long bát hoàng còn bị trần đình diệt ngay cả lý tử dương cũng đã bị xử lý đến mức buộc phải quỳ ở trong bệnh viện thành phố trung hải nhận lỗi và xin lỗi những kẻ bị thương lý Tử nhân nhìn một đám người có năng lực ở trước mắt tức giận liền nói hai đứa con trai của tôi lần lượt bị trần đình ức hiếp đã mấy thập kỷ rồi lý phiệt chúng ta chưa từng trải qua sự sỉ nhục như vậy Xem ra mấy năm nay Lý Việt Chỉ là tập trung kiếm tiền Quá lâu không có phô diễn sức mạnh Khiến cho người khác không coi ra gì rồi Nói đến đây Mặt của Lý Thủ Nhân đằng đằng sát khí Tôi đã cân nhắc xem Có lên đích thân đưa người đến Trung Hải Và dùng thủ đoạn Thật là sớm xét giải quyết vấn đề này hay không Vừa dứt lời Lập tức có một người đàn ông trung niên cao Đi ra lớn tiếng để nói Đại ca Giết ca không cần phải dùng dao mổ châu đâu Chỉ là Trần Ninh nhỏ bé thôi, lão đáng đẻ chính anh đích thần ra tay chứ. Chuyện này cứ để đó cho em. Người đàn ông trung niên cao lớn này là em trai của Lý Thủ Nhân, Lý Tín Hồng. thấy vậy, Lý Thủ Nhân suy nghĩ một chút, sau đó thì cũng đồng ý. Được rồi, mấy người dẫn theo hai cao thủ, Chu Yểm và Cùng Kỳ. Và sau đó lại huy động 200 thị vệ của truyền y vệ của Lý Việt chúng ta lập tức đến Trung Hải. Tôi không chỉ muốn mấy người mang về hai đứa con trai của tôi Tôi còn muốn các người phải gây ra một trận Gió tanh mưa máu ở Trung Hải Tôi còn muốn mấy người phải sát hại cả nhà Trần Ninh Để cho mọi người biết kết cục khi đắc tội Ný Việt chúng ta Mọi người có mặt tại hiện trường nghe vậy đều kinh hãi Lý thủ nhân thậm chí còn phái cả hai quỷ vương Chu Yểm và Cùng Kỳ Và hai trăm huyền y vệ của Lý Việt Phải biết rằng Chú yểm và Cổng Kỳ mạnh hơn Nông Bát Hoàng rất nhiều Làm đó hai người này đều chính là sát thần phương Bắc Giết người không khê tay Hiện tại chính là môn khách mà Lý Việt đang bội trưởng Để đối phó với Trần Ninh Lý Tủ Nhân đã phái ra hai ma đầu này Điều này cho thấy rằng Ông ta đang chuẩn bị nửa sẵn. hơn nữa Lý Tủ Nhân không chỉ là phái Chú yểm và Cổng Kỳ Mà còn có cả tới 200 huyền y vệ của Lý Việt nữa Huyền y vệ của Lý Việt đều là những người giỏi võ công, được tuyển chọn kỹ càng từ nhỏ. Sau khi ngay từ khi còn nhỏ, thì đã trải qua nhiều khóa huấn luyện khác nhau, đào truyền luyện thành sát thủ chuyên chém giết. Kỹ năng của những huyền y vệ này đều không kém gì các chiến binh đặc trùng. Lý thủ thần phái 200 thị vệ huyền y một nút. Đây có chính là quyết tâm tiêu diệt gia đình của Trần Ninh rồi. Lý Tín Hùng siết chặt nắm đấm, lớn tiếng để nói: Đại ca, còn có chú yểm cùng kỳ. Và hai trăm thị vệ huyền y. Cho dù có là quân đoàn đánh thuê ngàn người, em cũng có thể giết chết dễ dàng. Một Trần Ninh thì đó là cái gì chứ? Đại ca, anh cứ yên tâm đi. Em sẽ tới Trung Hải cứu hai cháu trai mang đầu của Trần Ninh về đây gặp anh. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Tập 94 xin phép được kết thúc tại đây. Để biết được diễn biến tiếp theo, Trần Đinh sẽ tiếp tục xử lý với cả Lý Tín Hùng như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón nghe các tập tiếp theo ở trên kênh MC Tiểu Nguyệt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.